Trường ảnh cấp vũ khí người nhân tạo cương thiết thiên sứ tiêu diệt hắn a l vân nhẫn cùng cổ nổ hạ nỉ giả thấy được c á c ngộng một dạng nam nhân cũng bị bọn họ đánh một cái trở tay không kịp muốn tại bọn họ liên thủ tính kế hạ bị giết chết mỗi một người đều kích động đến đánh máu gà tựa như phanh biến thân trở thành cự nhân hạ kỳ mỉ chĩa cáo dạ dùng hết toàn bộ lực lượng của mình một tay đánh vào dịch thần trên người đại địa lập tức ở hạ kỳ m ỉ chĩa cào dạ bàn tay chấn áp xuống trong nháy mắt sụp xuống từng đạo vết rách lan tràn ra từng viên theo toái thạch bị đánh bay đến giữa không trung kiên cố vô cùng đại địa ở hạ kỳ m ỉ chĩa cào dạ lực lượng trước mặt đều có vẻ yếu đuối không gì sánh được đập chết sao mọi người chú ý lực đều tập trung ở dịch thần trên người thậm chí ngay cả ba chi võ sĩ quân đội chú ý lực đều có một bộ phận cũng rơi vào dịch thần trên người tất cả mọi người biết dịch thần sinh tồn và tử vong quyết định trận này chiến tranh quyết định trận này nhiệm vụ thậm chí là quyết định nhận giới cách cục thật xấu cùng thành bại thân thể hắn làm sao như vậy kiên cô ạ kỳ mì t r ĩ a cào dạ thần sắc nhưng không có nửa điểm hài lòng hắn có thể khẳng định một kích này vỗ t r ú n g dịch thần bàn tay của hắn lại không cách nào một đường đẻ xuống hắn có một loại vỗ vào kình thiên trụ ở trên cảm giác làm sao vậy không m ờ i cào dạ nạ dạ xỉ c ả củ mâu quang mang theo một tia tâm thần bất định ta vỗ chúng Ả kỳ mỉ chĩa cáo dạ lời nói để cổ nổ hạ nghị dạ cùng vân nhẫn đều rối rít mặt mang vẻ mừng d ỡ như điên có thể tiếp nhận xuống một câu nói lại làm cho bọn họ mừng như điên chẳng những toàn bộ tiêu thất còn trở nên hết sức khó coi nhưng hắn thân thể khỏe mạnh giống như cực kỳ kiên cố ta không đánh tan được làm sao có thể thi triển Ả kỳ mỉ chĩa lưu siêu bội hóa thuật ngươi làm sao lại không đánh tan được thân thể của một người dạ mã nạ cả ỵ nổi chĩa khó có thể số lượng thư siêu bội hóa thuật nhưng là giao phó ạ kỳ mì chĩa cào giả kinh người vô cùng lực lượng miễn là không phải sở hữu g i ả i cả họ rồ xị mã các lộ hủy chửa biến thái thân thể người chính diện bị người dùng một chiêu này đánh chúng không chết cũng tàn phê phế ta áp không đi xuống ạ kỳ mì chĩa cào giả tay đều toát ra gân xanh cũng mặc kệ hắn làm sao thêm đại khí lực lại phát hiện thủy trung không cách nào đem dịch thần đầu kể cả thân thể cùng nhau áp thịt m u ố i bánh ngay cả đầu khớp xương bộ phận không có cách nào đánh nát một cây tại sao có thể như vậy hắn thể thuật mặc dù không tệ nhưng cường độ thân thể còn không có đạt tới cái này cái tình trạng a coi như là tu luyện thể thuật gai để hắn bị cào d a một kích này bắn chúng cũng muốn thổ huyết a e a a g ã y xương nạ giả xỉ cả củ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh trong mắt đ ỗ n g nhiên lóe lên một tia tinh quang hắn lại sáng tạo ra những vũ khí khác tới các ngươi bọn người kia rất xấu rồi lại muốn thương tổn ta c t r ỗ s ỉ chủ nhân tuyệt đối không thể tha thứ một đạo yêu kiểu n ê n lại mang theo tan không ra thanh n i ê m tức giận từ thu nói c ả o dạ bàn tay to lớn vị trí chuyến tới chẳng lẽ còn có còn lại xa nhẫn ở ủ t r ì hạ ít chĩa lúc đầu thương bạch sắc mặt càng thêm tái nhợt nếu không dịch thần không có khả năng lập tức tránh thoát cái này h ảo thuật đây là sỉ sỉ chuyên môn vì đối phó dịch thần mở ra phát ra ngoài phối hợp m ạ n dệ k ỳ ổ xạ dìn gẳng mới có thể phát huy ra tối cường uy lực áo nghĩa cấp bậc ảo thuật coi như ta còn không có m ạ n dệ k ỳ ổ xạ dìn gẳng không cách nào phát huy ra lớn nhất uy lực nhưng dịch thần chúng một chiêu này lợi hại hơn nữa cũng không khả năng lập tức tránh thoát không phải ta không cảm giác chạ c ờ dạ xa ẩn nhân toàn bộ đều ở chỗ này dịch thần đích thật là chúng ảo thuật hán chạ c ờ dạ cực kỳ hỗn loạn không có khả năng còn có còn lại xa nhận ở dạ mạ nạ cả ỷ nổi trịa vội vã phủ định ở chế định cái này kế hoạch thời điểm bọn họ cũng đã trước giờ cảm giác quá xa ẩn lại có bao nhiêu người vừa rồi hắn cũng một mực cảm giác không có trả cờ dạ tại chỗ nhị dạ đều rất phải không giải khai coi như là thuần túy thể thuật nhị dạ cũng muốn tu luyện trả cờ dạ không có trả cờ dạ làm sao có thể có thể chống đỡ ạ kỳ mỉ trịa đinh ngồi một k ích chẳng lẽ là nạ dạ xỉ cả c ụ trước hết phản ứng kịp ưu chị hạ ít chĩa cùng giả mà nạ cả ỉ nổi chĩa theo sát phía sau ba người ánh mắt bộ lạc ở tại bị phong ấn phở dễ đổm bên trên cái này cái phở dễ đổm cũng là không có t r ả cờ dạ ba đậu là vâng đúng hắn vũ khí không đúng đó là biết nói chuyện hơn nữa có rõ ràng tầm tình chập trờn không thể nào là giống như phở dễ đổm chết như vậy vợt nạ dạ xỉ cả c ụ lập tức hủy bỏ mau tránh ra ta muốn không áp chế được gạ kỳ mỉ chĩa cào dạ sắc mặt đỏ lên một mảnh tại chỗ có người ánh mắt kinh hái hạ như người khổng lồ ạ kỳ mỉ chĩa cào dạ tay c ư nhiên bị lập tức đánh bắt đi lúc này mọi người cũng nhìn thấy vừa rồi ngăn cản ạ kỳ mỉ chĩa cào dạ cái kêu bài sơn đảo hải lực lượng người là người nào một cái cao độ cùng hung vây đều đối nhân xử thế vô cùng ăn mặc người hầu gái phục cùng v ỡ dài tướng mạo luôn vui vẻ khả ái vẻ ngoài giống như thành niên mỹ thiếu nữ chiếu vào tầm mắt mọi người làm bên trong càng thêm để bọn họ ánh mắt tan vỡ nội tâm hỏng mất là cùng người thường lớn nhỏ nữ tử cư nhiên một tay bắt được hình thể lớn hơn nàng rất nhiều lần như, như người h ư n khổng lồ ạ kỷ mị chia đinh ngồi một tay đưa hắn cả người quăng bay đi đến không trung lập tức đem ạ kỷ mị chia cào ra bị ném bay ra ngoài như vậy cự lực ngoại trừ xú n ã đại nhân ở ngoài không ai có thể làm được đi cái này một loại đại cổ rộ lệ trên lệnh cực đại tạo thành cự đại đánh vào thị giác thật sự là quá mức chấn động người không phải không đúng trong cơ thể nàng không có một chút trả cờ dạ ba độ ở nàng không phải dựa vào trả cờ dạ buộc phát ra to lớn như vậy lực lượng là bản thân liền cụ bị như vậy lực số lượng dạ mã nạ cả ý nổi chia sắc mặt khó coi đến mức tận cùng những người khác cũng là như vậy do ngó đốn cũng biết toàn cảnh vẹn vẹn chỉ là cái này một cổ lực lượng cũng là người ta rõ ràng nhận biết được trước mặt cô gái này đáng sợ giải khai dịch thần ánh mắt đờ đẫn mở ra hiển nhiên hắn đã từ nơi này h ả o thuật ở giữa tránh thoát được cái này h ả o thuật xác thực lợi hại a lại muốn dùng thời gian dài như vậy m ớ h có phá giải xem ra trừ phi là tiến nhập tiên nhân hình thức hoặc là sử dụng một giờ dễ ở hay không thì là đừng nghĩ lập tức phá tan cái này h ả o thuật chủ nhân ngươi không có sao chứ mặt g ư ờ i tính cách khí chất đều giống như mỹ thiếu nữ duy chỉ có vóc người cả dù mỹ thiếu nữ hoàn toàn không đáp một bên sở hữu so với thành thục nữ tính còn muốn phong em m ở an đối nhân xử thế rất nhiều vóc người nữ tử đối với dịch thần ân cần hỏi có cô dưỡng ồ si ngươi ở đây một bên bảo hộ ta làm sao lại có việc dịch t h ầ n nhìn trước mặt cô dưỡng dồ xì、si、cái kia ngắm cùng với chính mình trong suốt đơn thuần viết đầy quan tâm vẻ khẩn trương ánh mắt tâm lý không khỏi ấm áp ngoại trừ xủ nạ các lộ ủy chưa l ắ c đ ắ c mấy người ở ngoài có thể toàn bộ thế giới người sẽ không phản bội ta nhưng cái này từ ta một tay sáng tạo có thể nói ảnh cấp vũ khí người nhân tạo cương thiết thiên sứ lâu lưu đẹp lại cùng xủ nạ các nàng như vậy tuyệt đối sẽ không thương t ổ ta cầu thả cầu vô tốt